Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1431 1432 ngân sa đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Như yên tiên tử trầm ngâm, như muốn nói điều gì khiến Lâm Hiên ngạc, nhiên, đây đâu phải cách hành sự thường ngày của tỷ tỷ, vậy gặp phải chuyện gì khó xử sao? Tuy nghi hoặc nhưng lúc này nhiều người, Lâm Hiên chỉ tùy ý hàn huyên vài câu. Sau đó dưới sự nghênh đón vào trong tung. Chứ để tử lui xuống. Tỷ tỷ đang muộn phiền về sự tình gì vậy? Chẳng lẽ sự tình tu la môn? Xuất hiện biến cố. Lâm Hiên nhấp một ngụm trà chậm rãi mở miệng. Không phải là có một vấn đề mà ta không thể chu toàn. Mộng như. in thở nhẹ thanh âm như đang tự trách. Tỷ có việc cứ nói sao lại trở nên lề mề như vậy Lâm Hiên nhíu mày. Có vẻ bất mãn mở miệng. Phóng tầm mắt thiên vân thập nhị châu Chỉ có mỗi hắn là dám nói thế. Với vị nữ tu trong truyền thuyết này. Đổi một người khác. Mộng như yên dù không trở mặt động thủ thì cũng. Phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá lúc này nàng thở nhẹ ra. Tiểu đệ chỉ còn 3 năm tu la môn mở ra. Nếu chúng ta vào đó để tìm. Kiếm thiên tài địa bảo thì đương nhiên có thể tự bảo vệ. Nhưng đường. Phi thăng đi linh giới gian nan hiểm trở đáng sợ nếu như thành công Thì không nói vạn nhất thất bại Nói đến đây như yên tiên tử sửa sang tâm tư ngứ khí chợt lo Lắng nhưng bất kể như thế nào chúng ta sẽ rời nhân giới như vậy sau Này thiên nhai hải cắt Tỷ tỷ lo lắng thiên nhai hải cắt không còn thái thượng trưởng lão thủ hộ Lâm Hiên xen vào Không sai, lúc trước ta chỉ một lòng nghĩ phi thăng, nhất thời sơ sót mất điểm này. Nói đến đây, trên khuôn mặt đẹp như họa của Mộng Như in lộ vẻ tự trách. Như yên tỉ tỉ, hay là chúng ta từ bỏ một số địa bàn, tránh xung đột với các đại phái khác. Thanh âm trong trẻo truyền vào tai, bạch quang lói lên, Nguyệt Nhi đã xuất hiện ở trước đại điện. Tiểu nha đầu cũng là thái thượng trưởng lão, đương nhiên là có tư cách Tham gia thảo luận. Có điều trên mặt mộng như in lại lộ nụ cười khổ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu nha đầu lộ vẻ khó hiểu nhưng lâm hiên thì rất rõ ràng. Tên đã rời. Cung không thể quay lại. Thiên nhai hải các lùi bước thì lại thành yếu. Thế các thế lực đại môn phái có giã tâm lại càng lẫn tới. Nghe giải thích một phen. Rốt cuộc Nguyệt Nhi cũng thở dài. Khi thấy. Như yên mấy lần mấp máy đôi môi như muốn nói lại thôi Lâm Hiên Hảo sảng lên tiếng Tỷ nếu có gì cần tiểu đệ hỗ trợ xin nói rõ Ta đã gia nhập thiên Nhai hải các đương nhiên cần tận lực môn phái Để để thân là tỷ tỷ thật xấu hổ Sự tình là như vậy muốn giải nguy Thì bổn môn cần có thêm một ly hợp kỳ tu tiên giả Đến lúc đó theo lời Nguyệt Nhi muội muội thu bước thiết lực khẳng định có thể giúp bổn môn Hưng Thịnh sau này Mộng Như Yên nhẹ nhàng mở miệng Lâm Hiên nhẹ gật đầu đưa tay sờ cằm mở miệng tỉ Lưu Oanh sư rơi rơi quy quy y e tỉ sắp đột phá bình cảnh làm sao ngươi biết Mộng Như Yên có chút kinh ngạc không có gì Vừa rồi tới đón ta ngoài tỉ tỉ còn có như nguyệt cùng. Giáng thuyên đến. Chỉ thiếu mỗi lưu oanh như vậy ta đoán là nàng đang bế quan sinh tử. Trong mắt mộng như yên hiện ánh bội phục. Lâm Hiên phân tích rất hữu. Lý nàng mới nói một câu mà hắn liền đoán được sự tình. Trách không. Được Lâm Hiên còn trẻ đã tiến giai ly hợp. Ngoại trừ cơ duyên thì tâm. Cơ hắn linh xào vô cùng. Như yên tiên tử nhẹ gật đầu lưu oanh đúng là đang trùng kích bình. Cảnh nhưng không thuận lợi, đã thất bại mấy lần. Lâm hiên nhẹ gật đầu tỷ tỷ cần ta làm gì. Tư chất oanh nhi rất tốt lại rất nỗ lực. Thiên nhai hải cắt đã thu. Thập không ít linh đan diệu dược trợ giúp nhưng không thành. Ta nghe. Nói để để tại tổ linh không gian cơ duyên xảo hợp từng thu được bách. Thảo đan. Nghe đến đây thì Lâm Hiên đưa tay ngăn nàng nói tiếp. Hắn lấy ra một. Cái bình ngọc tinh xảo trong này có một viên bách thảo đan. Thấy hắn hào sáng như vậy, mộng như yên vừa mừng vừa sợ. Sự chân quý của bách thảo đan đến cỡ nào, nàng vốn hiểu rất rõ. Tiểu đệ thật tốt quá. ăn tình này sau khi đến linh giới có cơ hội. Ngu Tỷ nhất định sẽ báo đáp. Không có gì. Lâm Hiên lắc đầu cười. Bách Thảo đan tuy chân quý nhưng trong tay hắn. Còn đâu chỉ một viên. Mà lưu oanh tiến dai ly hợp. Sau này nàng nhớ. Đến ăn tình nhất định chiếu cố đến bái hiên cắt hơn. Đám lục doanh nhi. Càng an toàn nơi Vân Châu ngoại hổ tàng long này. Ba năm sau tại một hải vực vô danh nơi hải ngoại Vân Châu. tỷ ngươi nói trong nhân giới có tới hơn trăm điểm truyền tống vào tu. La môn chỉ cần thời khắc thông đạo mở ra trong tay có tu la ngọc bài là có thể đi vào trong đó trong độn quang truyền ra thanh âm kiên định vừa lên tiếng là một thanh niên dung mạo bình thường không sai thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh nhẹ gật đầu hiện tại chúng ta đang đi ngân xa đảo có một điểm truyền tống nơi đó lâm hiên gật đầu vẻ mặt có chút ngưng trọng có thể phi thăng linh Giới hay không mấy trăm năm tu luyện chính là chờ ngày này Thần tình mộng như yên cũng không mấy khác biệt Cũng may sự tình Trong môn đều xử lý thỏa đáng Có bách thảo đan tương trợ Nửa năm trước lưu oanh đã tiến dai ly Hợp các nguy cơ bổn môn về sau tự nhiên triệt tiêu Ngân sa đảo ở phía tây doanh châu đảo khoảng hơn 10 vạn dặm Linh mạch trên đảo có nhất phẩm chất không thấp nhưng không có tu tiên giả Chiếm cứ. Do có lời đồn từ thời thượng cổ. Không gian nơi này không ổn. định thậm chí tương thông đến âm ti giới. Trải qua một canh giờ. Hai người đã bay tới ngân xa đảo. Từ trên mây nhìn xuống. Hình dáng đảo như con cá mập nhô lên mặt nước. Bốn phía sóng biển lăn tăn. Ánh dương phản xạ qua nước biển biến thành. Một tầng ngân quang thần bí mỹ lệ. Chính là chỗ này sao? Diện tích ngân xa đảo không lớn. Với thần thức của Lâm Hiên tự nhiên. Nhận rõ từng cọng cây ngọn cỏ. Nhưng không thấy có chuyện tống trận. Nào. Mộng Như Yên cũng dừng đổn quang. Hạ xuống một nơi trên đảo. tỷ Tu La Môn bao lâu nữa mới mở ra. Lâm Hiên vỗ vào bên hông trong. Lòng bàn tay xuất hiện một tấm rượu ngọc bài. Con số mặt sau đã biến. Thành một chữ linh. Điều này thì khó nói. Nhanh thì mấy ngày mà chậm thì đến cả tuần. Trăng, mộng như yên chỉnh đốn ý phục, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lâm Hiên nhẹ gật đầu cũng khoanh chân mà ngồi. Nửa tuần trăng rất nhanh trôi qua. Ngày hôm đó trên bầu trời nổi mưa. Nhỏ lất phất nhưng mặt biển vẫn bình yên cảnh vật xa xa có chút mờ, ảo. Lúc này hai người vẫn khoanh chân ngồi nhập định trên một khối đá. Nhìn lên thì bầu trời bao la trên đầu hai người không có lấy một hạt mưa. Đột nhiên Lâm Hiên mở mắt trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đệ đệ, sao vậy? Như Yên tiên tử cũng mở mắt ra, vẻ mặt có chút kỳ. Quái, có người đang hướng bên này. Không đúng là yêu tộc cảnh giới của. Hắn, lời còn chưa dứt sắc mặt Lâm Hiên đã đại biến. Sao? Mộng như Yên kinh ngạc, đôi mi thanh tú trao lên. Là ly hợp trung kỳ. Tu tiên giả mà chưa cảm ứng được, chẳng lẽ thần thức Lâm Hiên mạnh trên cả nàng. Lại qua một thoáng, thần sắc mộng như yên cũng trở nên khó coi. Oanh, đột nhiên trên biển rộng nổi những cơn sóng dữ cuồn cuộn trắng xóa cao. Hàng trăm trượng thiên địa nguyên khí hỗn loạn vô cùng. Yêu khí ngoài ngàn dặm trở nên rõ ràng. Uy áp cùng thực lực này là, vẻ mặt mộng như yên thoáng cái trắng bích. Theo nàng biết, yêu trong tộc chỉ một kẻ có thực lực thế này. Chỗ hắn ẩn cư vốn cách nơi hải ngoại này tận ngàn núi vạn sông, muốn. Vào tu la môn thì thiếu gì điểm truyền tống gần đấy, lại chạy đến ngân. Xa đảo xa xôi này làm gì? Tỷ, ngươi nhận ra lão yêu quái này sao? Vạn giao vương. Để nghe nói chưa? Cái gì? Vạn giao vương yêu tộc đệ nhất cao thủ. Trong mắt lâm hiên co lại, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm. Tại vân châu danh vọng kẻ này ngang với cả vọng đỉnh lâu cũng là tồn tại ly hợp hậu kỳ tâm tình mộng như yên còn phức tạp hơn nhiều năm xưa vì thu hồi định. hải thần trung mà vọng đỉnh lâu đơn thân nhất kiếm xâm nhập vạn giao tốc đánh tới nước chảy hoa rơi thiên nhai hải các tuy không xung đột chính diện nhưng đã kết thủ. không nhỏ với vạn giao tốc vạn giao vương tuy muốn trả thù nhưng nếu tấn công thiên nhai hải các rất có thể lại khiến đại chiến nhân yêu hai tộc nổ ra. Hơn nữa hắn, địch không lại vọng định lâu nên đành đem cơn giận này nuốt vào bụng. Có điều thiện giả bất lai, like, lai like giả bất thiện. Lúc này đối phương xuất hiện tuyệt không có ý tốt.